Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm Lệ Thủy cùng chồng đã nghĩ ra cách tốt nhất cho con gái, đó chính là kết hôn. Mẹ à, con không có thời gian để kết hôn đâu, con còn có công việc, con muốn đóng phim, con sẽ kiếm tiền để đưa cho ba và mẹ. Cuối cùng Miu Khả Vân có thể hãnh diện, nói tin lớn này cho mẹ biết. Ở bên kia đầu dây điện thoại, Lâm Lệ Thủy chật một tiếng. Khả Vân à, con lại nói dối rồi. là thật mà, con là nữ chính của một bộ phim." Miêu Khả Vân cao hứng bừng bừng cắt lời. Ở bên kia đầu dây điện thoại, Lâm Lệ Thủy đành phải lắc đầu, nói với chồng đứng bên cạnh. "Anh tới nói chuyện cùng cái con đi, em phải nói với Khả Vân xong đã." "Khả Vân à, cả ba thì con vẫn nên về nhà đi." Miêu Chí Thành nhận lấy điện thoại, giọng nói đầy yêu thương nói chuyện với con gái. "Cha, con có thể đi về được, con muốn đóng phim." Miêu Khả Vân rưng rưng nói cho ba, chỉ mong có thể chia sẻ may mắn của cô đối với ông. "Con đã, đừng nói dối để gạt cha. Có người trông thấy con bán hàng quần áo ở trên Về Hà." Miêu Chí Thành không tin tưởng lời nói của Khả Vân một chút nào. "Là ai?" Miêu Khả Vân thầm nghĩ, lần này thật là không xong rồi. "Là con gái của A ha, con bé nó đi học ở Đài Bắc, nói rằng nhìn thấy con bán hàng quần áo ở trên Về Hà." Thì ra là có người quen đã trông thấy cô. Cha, cô bé ấy chắc chắn là nhìn lầm người rồi. Miêu Khả Vân cảm thấy có lỗi vì đã nói dối, nhưng cô thà cho cha mẹ tin tưởng rằng cô sống rất tốt, cô không cần cha mẹ phải lo lắng cho mình, huống chi những điều này đều đã trôi qua. Con không được nói dối cha, con đừng tiếp tục làm như vậy nữa. Còn cái Miêu Chí Thành đi bán hàng trên vỉa hè, chuyện này truyền ra, thì cha đem mặt giấu ở nơi nào? con nên về nhà đi. Cha, cha và mẹ đừng lo lắng cho con mà. Mấy ngày nữa con sẽ chuyển tiền về cho cha mẹ. Xin hãy tin tưởng con. Chuyện này Miêu Chí Thành nói con gái không nghe, đành nói với Lâm Lệ Thủy. Chắc là áp lực của con gái quá lớn, nói chuyện không đâu vào đâu. Hay là chúng ta đi đại bác xem con có tốt không? Cha, cha và mẹ đừng có tới đây, con rất là bận. Để quay phim con phải đi học mỗi cột Miêu Khả Vân ngăn cản cha mẹ. "Trời ơi, con nói cái gì hả? Người ta đi mua xe hoa điện tử, mặt cha đây đều bị con vứt sạch rồi sao?" Miêu Chí Thành nghe không được nữa, hiện tại ở miền Nam cũng đang phổ biến múa cột điện tử xe hoa, con gái dì nhất của ông lại muốn chạy đi múa thoát y sao? Ông vừa tức giận vừa khổ sở, đem điện thoại giao cho Lâm Lệ Thủy. Lâm Lệ Thủy thần trưng yêu cầu nói với cô. Mẹ nói cho con biết, trước khi con làm mất mặt hết nhà họ Miêu thì về nhà nháy cho mẹ. Mẹ à. Miêu khả phân không có cơ hội giải thích thì mẹ cô đã cúp điện thoại một cái dù. Cô thầm nghĩ thật là hỏng bét rồi. Cô làm cha mẹ Hiểu Lâm nghiêm trọng, chắc chắn cha mẹ đã hiểu sai ý của cô, thật sự cô cũng không còn cách nào khác. Lúc đầu cô kiên trì bước vào giới nghệ thuật đã bị cha mẹ coi là đứa con bất hiếu, bây giờ chắc là cha mẹ cho rằng Cô đã có lỗi với liệt tổ, liệt tông nhà họ Miêu rồi, nhưng cô sẽ không giải thích nữa, cô muốn làm một fan thành tựu cho cha mẹ xem. Cô tiến vào phòng tắm rửa, bắt đầu từ ngày mai cô đã có việc, cô muốn đi ra mắt tục diễn kịch để lấy kịch bản, rồi còn học múa, còn có lĩnh một số tiền thật lớn. Trong lòng cô cũng mong đợi có thể gặp mặt Cổ Húc Uy, cô không hiểu vì sao nghĩ đến anh thì trái tim cô liền không được bình tĩnh. Cô nghĩ chắc là bởi vì cảm kích anh nên mới như vậy. Cô rất cảm kích Cố Húc Uy đã cho cô cơ hội này, anh chính là ân nhân, nhân của cô, hy vọng ngày mai cô sẽ được gặp anh. Ngày hôm sau, Miêu Khả Vân ra mắt tổ diễn kịch, đột nhiên cô trở thành nhân vật chính quan trọng, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Cô đến lấy kịch bản, sau khi xem xong thì lập tức yêu thích truyện xưa do Cố Húc Uy biên soạn. Câu chuyện kể về một cô gái Yêu một người đàn ông sắp kết hôn, sau khi người đàn ông kết hôn liền vứt bỏ cô gái ấy. Cô đã đem tình cảm vứt ra khỏi người mình, rồi thay đổi tính cách báo thù làm Vũ Nương. Cô trả thù bằng cách đùa giỡn tình cảm của các nam nhân, cho đến một ngày, cô thật lòng yêu thương một chàng trai. Chàng trai kia cũng thật lòng muốn kết hôn cùng cô, dẫn cô trở về nhà giới thiệu. Nàng ngờ bác của chàng trai kia từng là khách quý vào phòng xem cô múa. Vì vậy, Bổn Nương cảm thấy tự ti và chán nản rời đi, sống lại không có tình yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net